kinh số hai mươi bốn khởi thế kinh quyển sáu phẩm mười tứ thiên dương chư tỳ kheo lưng chừng phía đông núi chúa tu vi có núi tên do càn đà đỉnh núi cách đất bốn dạng hai ngàn do tuần trên đỉnh núi ấy có trụ xứ thành quách của thiên dương đề đầu lại tra thành tên là hiền thượng dài rộng phẳng sáu trăm do tuần có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông lại có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh nhiều màu dễ xem Đều dùng bảy báo để trang trí Đó là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ Xích châu, mã não, dân dân, tạo thành Ở bốn phía đều có các cửa Mỗi cửa đều có lầu cao phòng dậy Đài gác, giường cảnh, ao hồ Có các rừng hoa, các cây lạ Cây ý có các thứ lá, các thứ hoa Các thứ quả, các thứ hương Hương ý lan khắp Có các giống chim cùng nhau ca hót Âm thanh, thanh thoát Rất dễ say mê. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía nam núi chúa Tu Di, cách mặt đất bốn dạng hai ngàn do tuần. Ở trên đỉnh núi Do Càng Đà, có trú sứ thành quách của thiên dương, tỳ lâu lạc ca. Tên thành là Thiện Hiện, dài rộng trang nghiêm giống như trú sứ của thiên dương đề đầu lại tra đã nói. Cho đến các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh êm dịu, rất dễ say mê. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía tây núi chúa tu di cách mặt đất bốn dạng hai ngàn do tuần trên đảnh núi do càng đà có trú xứ thành quách của thiên dương tỳ lâu bát xoa tên thành là thiện quán rộng dài trang nghiêm tất cả đều giống như trú xứ thiên dương đề đầu lại tra đã nói cho đến các giống chim cùng nhau ca hót âm thanh êm dịu rất dễ say mê chư tỳ kheo lưng chừng phía bắc núi chúa tu di các mặt đất cũng bốn dạng hai ngàn do tuần trên đỉnh núi do càn đà có chỗ của thiên dương tỳ sa môn có ba thành quách lớn ba thành ấy là gì một tên là tỳ xá la bà hai tên là gia bà bát đế ba tên là a bồ Bàng đa cả ba đều dài rộng sáu trăm do tuần có bảy lớp bờ thành bảy lớp lan can lượt nói như trước cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư Tỳ Kheo chỉ trừ cung điện của Nguyệt Thiên Tử, bảy cung điện lớn của Nhật Thiên Tử và cung điện các thiên tử trong Tứ Thiên Dương Thiên. Còn có các cung điện khác. Trong đó có cái dài rộng phẳng 40 do tuần, hoặc có 30, hoặc có 20, cho đến 12 do tuần. Cái nhỏ nhất cũng còn dài rộng tới 6 do tuần. Chỗ ở cũng có bảy lớp bờ thành, bảy lớp lan can, vân vân Lượt nói như trước, cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, khoảng giữa hai cung của tỳ xá La Bà và già bà Bác Đế, xuất hiện một cái ao cho thiên dương tỳ sa môn, tên là Ni Trĩ Ni, dài rộng phẳng 40 do tuần. Nước ao điều hòa, trong mát êm ả, vị nước ngon ngọt, thơm sạch không bẩn. Bốn phía bờ ao có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông, Cũng có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem, dân dân, cho đến sa cừ, mã não, dân dân, bảy báo tạo thành. Ở bốn phía đều có đường cấp, cũng dùng bảy báo trang nghiêm. Trong ao có nhiều hoa ưu bát la, hoa đầu ma, hoa câu mâu đầu, hoa buôn trà lợi, dân dân, tự nhiên mọc lên. Hoa ý hình lửa, màu lửa, ánh sáng lửa, cho đến hình nước, màu nước, ánh sáng nước, cỡ qua lớn nhỏ đều như bánh xe, ánh sáng tỏa chiếu, đến nửa do tuần. Mùi thơm lan tỏa khắp một do tuần. Có các ngó sen lớn như trục xe, cắt ra, nhựa chảy màu trắng sữa, ăn vào ngon ngọt như mật quý. Chư Tỳ Kheo, khoảng giữa hai cung điện của già Bác Đế và A Trà Bàng Đa có thiết lập một cảnh cho thiên dương Tỳ Sa Môn, dường ấy tên là Ca Tỳ viên Đa. Dài rộng phẳng 40 do tuần, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, cho đến bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem, lượt nói như trước dân dân, cho đến do bảy báo tạo thành. Chư tỳ kheo, trú xứ hiền thượng của thiên dương đề đầu lại tra, qua lại các thành quách có hai đường, nơi trú xứ thiện hiện của thiên dương tỳ lâu lạc ca. Qua lại các thành quách cũng có hai đường. Nơi trú sứ thiện quán của Thiên Dương, Tỳ Lâu bát Xoa, Qua lại các thành quách cũng có hai đường. Nơi trú sứ thành quách A Đồ Bàng Đa, Cũng có hai đường trú sứ thành quách, Tỳ Xá La Bà và Già bát Đế, Cũng có hai con đường. Trú sứ cung điện của các tiểu thiên Và quyến thuộc của trời Tứ Thiên Dương, Cũng mỗi qua lại có hai con đường ao na Trì ni và giường ca tỳ viên đa cũng mỗi qua lại có hai đường chư tỳ kheo thiên dương tỳ sa môn nếu muốn đi vào trong giường ca tỳ viên đa vui chơi tắm rửa thì lúc ấy liền nghĩ đến thiên dương đề đầu lại tra. thời thiên dương đề đầu lại tra tâm cũng sanh niệm thiên dương tỳ sa môn nghĩ đến ta Biết như vậy rồi, lại liền nghĩ đến phạm vi sở thuộc của mình là các tiểu thiên dương và tiểu thiên chúng. Khi ý, các vua quyến thuộc và thiên chúng ở phương Đông đều nghĩ. Thiên dương đề đầu lại tra, tâm nghĩ đến chúng ta. Biết như vậy rồi, tất cả đều trang nghiêm thân, mang các chuỗi anh lạc, cởi các thứ xe, đi đến chỗ đại thiên dương đề đầu lại tra, đến ở trước rồi dừng lại một bên lúc này thiên dương đề đầu lại tra cũng tự trang sức mang các chuỗi anh lạc cởi các thứ xe cùng các tiểu dương thiên chúng quyến thuộc dây quanh sau trước cùng nhau đến chỗ đại thiên dương tỳ sa môn đến rồi dừng lại một bên ở trước bây giờ thiên dương tỳ sa môn tâm lại nghĩ đến hai vị đại thiên dương tỳ lau lạc ca và tỳ lau bát xoa cùng lúc hai vị thiên dương kia cũng nghĩ thiên dương Tỳ sa môn đã nghĩ đến chúng ta. Biết như vậy rồi, liền mỗi tự nghĩ đến các tiểu thiên dương và các thiên chúng do mình thống lãnh. Khi ý, các tiểu dương và các thiên chúng cũng đều nghĩ là đại thiên dương ta tâm nghĩ đến chúng ta. Chúng ta phải đến nhanh. Biết như vậy rồi, mỗi dùng anh lạc trang sức nơi thân cùng đi đến chỗ hai vị đại dương Tỳ lâu lạc ca, Tỳ lâu bác xoa. Lúc này, hai thiên dương biết các tiểu dương và thiên chúng khác đều đã tụ hội rồi, cũng tự nghiêm thân, đeo các thứ an lạc, cởi các thứ xe đến trước cùng chúng dây quanh, đều cùng đi đến chỗ đại thiên dương tỳ sa môn, đến rồi theo chỗ thích hợp mà dừng lại phía trước. Lúc đó, thiên dương tỳ sa môn thấy hai thiên dương và thiên chúng của họ đều đã tụ hội rồi, cũng tự nghĩ đến các tiểu dương và thiên chúng do mình thống lãnh. Lúc ấy các tiểu thiên dương và thiên chúng của họ ở phía bắc liền nghĩ. Đại thiên dương tỳ Sa Môn nay đã nghĩ đến chúng ta. Biết như vậy rồi, mỗi đều mang các thứ anh lạc trang sức thân mình cùng nhau đi đến trước chỗ đại thiên dương tỳ Sa Môn đứng im lặng. Bây giờ đại thiên dương tỳ Sa Môn cũng tự đeo các báo anh lạc trang nghiêm thân nữa rồi cởi các loại xe, cùng đề đầu lại tra tỳ Lao Lạc Ca tì lâu bác xoa dân dân bốn vị thiên dương mỗi đều dẫn theo các thiên dương, thiên chúng sở thuộc dây quanh sao trước đều cùng đi đến cảnh ca tỳ đa đến rồi tạm thời dừng lại ở trước cửa dường. chư tỳ kheo trong giường ca tỳ viên đa ý tự nhiên có ba luồng gió đó là khai tịnh và suy khai là mở cửa giường ý tịnh là làm sạch đất giường ý suy là thổi cây vườn ý khiến hoa tung bay. Chư tỳ kheo trong vườn ca tỳ viên đa những hoa rơi xuống ngập tới đầu gối, các mùi hương lan tỏa khắp nơi. Lúc này đại thiên dương tỳ sa môn, thiên dương đề đầu lại tra, thiên dương tỳ lâu lạc ca, thiên dương tỳ lâu bác xoa vân vân cùng các tiểu dương và các quyến thuộc dây quanh cùng đi vào trong vườn ca tỳ viên đa tắm rửa rồi vui chơi hưởng lạc ở trong giường ý tắm rửa rồi, hoặc lại một tháng, hai tháng, ba tháng vui chơi hưởng lạc, tùy theo ý muốn, dạo chơi khắp chốn. Chư tỳ kheo, vua tỳ sa môn có năm già xoa, luôn luôn đi theo hộ vệ hai bên. Thế nào là năm? Một tên là Ngũ Trượng, hai tên là Khoáng Giả, ba tên là Kim Sơn, bốn tên là Trường Thân, năm tên là Châm Mau. Chư tỳ kheo, Thiên dương tỳ sa môn khi qua lại dạo chơi thường được năm vị thần giả xoa này hộ dậy. Phẩm Mười Một tam thập tam thiên một chưa tỡ khéo trên đỉnh núi chúa tu di có trú xứ cung điện của trời ba mươi ba nơi ấy dài rộng tám dạng do tuần có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bao bọc chung quanh nhiều màu dễ xem do bảy báo tạo thành đó là vàng bạc lưu ly xa cừ xích châu mã não dân dân thành ấy cất cao bốn trăm do tuần Dày 50 do tuần, bốn mặt bờ tường cách nhau mỗi cái 500 do tuần. Ở khoảng giữa ý, mở một cái cửa. Một cái cửa thành đều cất cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Hai bên cửa ý đều có lầu cao phòng vệ đài gác, mái hiên, xe cộ, lại có ao, hoa, rừng, cây ăn quả. Cây ý, mỗi có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương, mùi thơm tỏa khắp. Có các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh êm dịu rất dễ say mê. Lại các cửa ấy, mỗi đều có 500 dạ soa đêm ngày bảo vệ cho trời 33. Chư Tỳ Kheo, ở trong thành ý lại lập một thành cho trời 33 gọi là Thiện Kiến. Thành này dài rộng 6 dạng doa tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh. Nhiều màu dễ xem, cũng dùng bảy báo tạo thành. Đó là giang, bạc, lưu ly, cho đến mã não, dân dân. Thành ý cũng cao 400 do tuần, dày 50 do tuần. Bốn mặt thành cũng cách nhau 500 do tuần. Ở khoảng giữa lại mở một cái cửa. Các cửa cũng cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Ở mỗi cửa cũng đều có lầu cao phòng vệ, đài gác, ao nước hoa rừng các loại cây lạ cây ấy đều có các thứ lá các thứ hoa các thứ quả các thứ hương mùi thơm tỏa khắp các giống chim cùng nhau ca hót. các cửa như vậy mỗi cửa đều có năm trăm già xoa ngày đêm bảo vệ trời ba mươi ba. Chư tỳ kheo bên cạnh thành thiện kiến của trời ba mươi ba có là một cung điện cho đại long tượng dương y la bát na cùng ấy dài rộng sáu trăm do tuần. Có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, dân dân, lượt nói cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư Tỳ Kheo, trong thành thiện kiến, có chỗ nhóm họp của trời 33 gọi là thiện pháp đường. Chỗ ấy dài rộng 500 do tuần, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông. Bên ngoài có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh. Nhiều màu thích xem, cho đến mã não, dân dân, bảy báo tạo thành ở bốn phía đều có các cửa, mỗi cửa đều có lầu gác phòng vệ, đài, nhà, đủ loại màu sắc do bảy báo tạo thành. Đất chỗ ấy đều là lưu ly xanh quý, mềm mại, mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lơn đề. Ngay chính giữa có một trụ báo cao hai mươi do tuần. ở dưới trụ báo đặt một tòa ngồi riêng cho trời để thích, cao một do tuần, vuông nửa do tuần, nhiều màu thích xem cho đến xa cử dân dân, bảy báo tạo thành, mềm mại mịn trơn, chạm vào dân dân như trước. Hai bên tòa ý, mỗi bên có 16 tòa ngồi của tiểu thiên dương, áp sát hai bên, bảy báo tạo thành, nhiều màu thích xem, mềm mại mịn trơn, chạm vào dân dân như trước. Chư Tỳ Kheo, thiện pháp đường này, nơi họp của chư thiên, có cung đế thích, Cung này dài rộng một ngàn do tuần, có bảy lớp bờ tường cho đến dân dân các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo thiện pháp đường này nơi họp của chư thiên bốn phía đông tây nam bắc đều có trú xứ cung điện của các tiểu thiên dương. Những cung ý hoặc rộng chín trăm do tuần hoặc dài rộng tám trăm do tuần hoặc bảy trăm sáu trăm bốn trăm ba trăm hai trăm do tuần cái nhỏ nhất còn dài rộng đến một trăm do tuần, có bảy lớp bờ tường cho đến dần dần các giống chim cùng nhau ca hót. lại thiện pháp đường này nơi họp của chư thiên các phía đông tây nam bắc đều có trú xứ cung điện của các tiểu thiên chúng trời ba mươi ba. các cung ý hoặc rộng chín mươi do tuần hoặc lại rộng dài tám mươi do tuần hoặc lại bảy mươi sáu mươi năm mươi bốn mươi Ba mươi, hai mươi do tuần. Cái nhỏ nhất cũng còn dài rộng đến mười hai do tuần. Có bảy lớp bờ tường cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ Kheo, thiện pháp đường này, nơi họp của Chư Thiên. Phía đông có dường của vua Trời ba mươi ba, tên là Ba Lâu Sa. Rộng dài phẳng một ngàn do tuần, dân dân. Lượt nói cho đến bảy lớp bờ tường, đều do mã não, dân dân. Bảy báo tạo thành Ở bốn phía đều có các cửa Mỗi cửa đều có lầu gác Nhiều màu thích xem Dân dân cho đến mã não Dân dân bảy báo tạo thành Chư tỳ kheo Trong vườn ba lâu xa Có hai tảng đá lớn Một tên là Hiền Hai tên là Thiện Hiền Đều do mã não trời tạo thành Cả hai đều rộng dài Năm mươi do tuần Mềm mại mịn trơn chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Chư tỳ Kheo Thiện Pháp đường này, nơi họp của Chư Thiên, phía nam cũng có giường của vua trời 33, tên là Tạp Sát Sa. giường ấy rộng dài một ngàn do tuần, có bảy lớp bờ tường, dân dân, cho đến mã não, dân dân tạo thành. Ở bốn phía đều có cửa gác, nhiều màu thích xem cho đến mã não bảy báo tạo thành. Ở trong giường Ý cũng có hai tạng đá, một tên là Tạp Sắc, hai tên là Thiện Tạp Sắc, do ngọc lưu ly trời màu xanh tạo thành. Cả hai cùng rộng dài 50 do tuần, mềm mại mịn trơn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đầy. Chư Tỳ Kheo, thiện pháp đường này nơi họp của Chư Thiên, phía tây lại có giường của Dưa Trời 33, tên là Tạp Loạn. Giường Ý cũng rộng dài 1.000 do tuần, Có bảy lớp bờ tường, dân dân, cho đến dân dân bảy báo tạo thành. Các cửa bốn phía đều có lầu cao phòng dậy, đài gác đều do bảy báo tạo thành. Trong giường tạp loạn này cũng có hai tảng đá. Một tên là Thiện Hiện, hai tên là Tiểu Thiện Hiện, đều do pha lê trời tạo thành. Cả hai cũng rộng dài năm mươi do tuần, mềm mại, mịn trơn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Chư Tỳ Kheo, thiện pháp đường này nơi hợp của Chư Thiên ở phía bắc, lại có giường của vua Trời 33 tên là Quang Hỷ. Giường ấy cũng rộng dài một ngàn do tuần, có bảy lớp bờ tường dân dân cho đến mã não dân dân bảy báo tạo thành. Các cửa bốn phía đều có lầu cao phòng dậy, đài gác cũng được trang trí bằng bảy báo. Chư Tỳ Kheo, ở trong giường Quang Hỷ cũng có hai tảng đá, Một tên là Quang Hỷ, hai tên là Thiện Quang Hỷ, do bạc trời tạo thành. Cũng đều rộng dài 50 do tuần, mềm mại, mịn trơn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Chư Tỳ Kheo, ở khoảng giữa hai giường Ba Lâu Sa và Tạp Sắc Sa, có một cái ao lớn của vua Trời 33, tên là Quang Hỷ, phẳng rộng dài 50 do tuần. Nước ao mát lạnh, êm dịu, ngọt ngon, trong trẻo không bẩn, dùng bảy thứ gạch báo xây bờ lũy, bốn phía có bảy lớp gỗ quý trang trí xen lẫn, có bảy lớp lan can dân dân, cho đến bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu thích xem. Ở bốn phía ao đều có bậc thềm, đều dùng bảy báo trang trí, trong đó có các hoa, đó là hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa cơ mâu đà, hoa bôn trà lợi. Qua ý hình lửa, ánh sáng lửa, dân dân, cho đến hình nước, sắc nước, ánh sáng nước. Rộng dài, lớn nhỏ, đều như bánh xe, ánh sáng tỏa chiếu đến một do tuần. Gió thổi mùi thơm lan tỏa đến một do tuần. Có các ngó sen lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy màu trắng sữa, vị nó ngọt ngon như mật thường hạng. Chư tỳ kheo, khoảng giữa hai giường tạp loạn và quan hỷ, Có một đại thọ của vua trời 33 tên là Ba Lợi Giả Đác La Câu Tỳ Đà La. Phần gốc cây Chu Di bảy do tuần, dân dân, lượt nói cho đến cành lá che khắp bờ tường, rộng dài năm trăm do tuần, có bảy lớp bờ tường, dân dân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Chư Tỳ Kheo, dưới cây Ba Lợi Giả Đác La Câu Tỳ Đà La này, có một tảng đá tên là Đồ cam bà la do vàng trời tạo Tảng đá này rộng dài Năm mươi do tuần Mềm mại trơn láng Chạm vào như áo ca chiên lân đầy Chư tỳ kheo Vì duyên cớ gì Mà thiện pháp đường này Nơi họp của chư thiên gọi là thiện pháp Chư tỳ kheo Thiện pháp đường ấy Nơi họp của chư thiên Khi vua trời 33 ngồi tập họp ở đó Chỉ bàn luận thâm nghĩa Dùng lời hay di tế Suy nghĩ chính chắn, cân nhắc, quan sát đều là các pháp thắng yếu của thế gian, chân thật đúng lý. Vì vậy, chư thiên gọi hội xứ này là thiện pháp đường, là do nhân duyên gì gọi là giường Ba Lâu Sa Ca. Chư tỳ kheo, vua trời ba mươi ba vào trong giường thô sáp, rồi ngồi trên hai tảng đá, hiền và thiện hiền, chỉ luận việc thô ác thế gian bằng lời đùa giỡn không tốt vì vậy gọi là ba lâu xa ca là do nhân duyên gì mà gọi là giường tạp sắc xa chư tỳ kheo vua trời ba mươi ba vào trong giường tạp sắc ca rồi ngồi trên hai tảng đá tạp sắc và thiện tạp sắc chỉ bàn luận các thứ ngữ ngôn sắc tướng tạp loại thế gian, vì vậy gọi là giường tạp sắc xa lại nhân duyên gì mà gọi là giường tạp loạn Chư tỳ kheo, tại vườn tạp loạn này, vua trời ba mươi ba thường lấy ngày mồng tám, mười bốn, rằm trong tháng, để cho tất cả thể nữ ở trong cung vào trong vườn này, khiến cùng chúng trời ba mươi ba vui chơi, không có gì trở ngại, tự do vui hưởng công đức đầy đủ năm dục cõi trời, và dạo chơi hưởng lạc. Vì vậy, chư thiên cùng gọi vườn ấy là vườn tạp loạn.